Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, quách tỉnh nhắm ngang hồng liệt xong tới đánh giạt bọn bành liên tổ Đến khi cựu thiên nhận nhảy xa cảng Hoàng Dung giúp bổng trúc hỗ trợ quách tỉnh mới đấu ngang sức với y Kha Trấn ác bị bọn bành liên tổ cầm phán quan đánh trúng giữa lưng Hoàng Dung vội nhờ cha bảo vệ cho kha lão Bên kia nhóm toàn chân đang bị Âu Dương Phong đánh lớn lướt trận chiến đã đến hồi gây go và hỗn độn thì sương mù và mây đen kéo đến làm mọi người không thể nhìn thấy người trước mặt bỗng nghe tiếng của Chu Bá Thông Vương Sử Nhất và Hoàng Dương Bảo Y đánh ô Dương Phong trước trong khi đó quách tỉnh đưa Kha Lão và Hồng Lão lên lầu người nghỉ. khi quay lại thì Hồng Lão và tất cả bọn cao thủ theo quân Kim đã lén rút lui trời tối như mực lát sau mọi người nghe tiếng bầy rắn ào tới đồng thời từ ba phía quân Kim và quân Tống bắn tên vào như mưa hồng thất công ra lệnh cho mọi người rút về phía tây kha trúng ác mù nên đã quen y cần trúc bổng của hoàng dung dò đường đưa các quần hùng thoát ra đến đường lớn thì trời đổ mưa sương mù tan nạn đã qua hoàng dược suy đưa hồng thất công đi quách tỉnh và bọn toàn chân ra sức đối phó với bọn quan binh kha lão bị trúng tên ở đùi hoàng dung điểm nguyệt y rồi chạy đi bắt hai tên lính khiêng kha lão chạy đi y thị bắt hai tên lính tới khi mình cũng chỉ y thị mình nghĩ ra được ý như thế lúc ấy vết thương trên chân y càng lúc càng đau nhưng sợ Hoàng dung lên tiếng mỉa mai nên cắn răng không rên một tiếng chỉ cảm thấy thân hình lúc lên lúc xuống biết là đi vào một con đường nhỏ gặp ghềnh đi được hơn ba mươi dặm kha trấn ác tính lại đã đến cuối giờ tỵ đầu giờ ngọ Lúc ấy mưa rào đã tạnh Ánh nắng đã hông khô một nửa quần áo Không khí Thái Bình yên tĩnh So với cảnh ác đấu mới rồi cạnh Nam Hồ Như một thế giới khác Đoàn người đi vào một ngôi nhà dân nghỉ ngơi Hoàng Dung hỏi mua hai trái bí nấu với gạo Bưng một bát lên Đặt trước mặt Kha tấn Ác Kha tấn Ác nói Ta không đói Như đau chân Chẳng lẽ ta không biết sao chứ Cái gì mà đói chứ không đói ta muốn người đau thêm một trận nữa rồi mới chữa cho ngươi đó kha trấn ác cả giận cầm bát bí bốc hơi nghi ngút tát ra trước mặt chỉ nghe nàng cười ngàn một tiếng một tên quân bật tiếng lạc có lẽ nàng tránh qua bác bí nóng đã hát vào người y lãi nhảy cái gì kha đã gia thưởng vô cho ngươi ăn đó không biết cao thấp nữa à mau liếm sạch cho ta tên quân kia bị nàng đánh đã rất sợ trong bụng cũng đang đói lập tức nhịn đau Nhặt trái bí dưới đất, lên ăn từng miếng từng miếng. Lúc ấy, Kha Trấn Ác, quả thực dở tức, dở cười. Nửa đứng, nửa ngồi, dựa vào một chiếc ghế. Trong lòng vô cùng khó xử. Muốn đưa tay rút mũi tên, nhưng sợ vết thương giọt máu ra. Đương nhiên, nàng thấy chết không cứu. Có quá nữa, lại nói mỉa mai thêm mấy câu. Đang trầm ngâm, chợt nghe Hoàng Dung nói. Đi bưng một chậu nước sạch vào đây, nói lên. Câu nói chưa dứt, chát một tiếng, rõ ràng lại tát vào mặt tên quân kia. Kha tấn ác nghĩ thầm, còn yêu nữ này, không nói còn khá, chứ cứ mở miệng là cho người ta nếm mùi đau khổ. Hoàng Dung lại nói, Cầm dao tới đây, rạch áo chỗ cạnh vết thương của Kha đại gia ra. Một cái lính theo lời bước tới rạch, Hoàng Dung nói, Họ Kha kia, ngươi có giỏi thì đừng có kêu đau, làm bản cô nương khó chịu. Thì có thể không thêm đếm xỉa tới ngươi nữa đó Ai cần người đếm xỉa? Một cút ra xa, xa cho ta Câu nói chưa dứt Đột nhiên thấy vết thương đau bút Rõ ràng nàng đã nắm lấy đuôi tên Dùng sức ấn nhào Kha tấn ác vừa sợ vừa giận Dùng tay đánh ra một quyền vết thương lại đau nhói lên Trong tay đã có thêm một mũi tên Thế ra Hoàng Dung đã rút mũi tên ra nhét vào tay ý Chỉ nghe nàng nói Ngươi còn động đấy nữa Tạch tác một cái đường mặt già của ngươi bây giờ Kha trấn ác biết nàng nói là làm Trước mặt lại không phải là đối thủ Của con tiểu yêu nữ này Bị y thị một đau chém chết Cũng xong chuyện Nhưng nếu bị y tác cho mấy cái Trước khi chết lại nhục thêm mấy lần Lúc ấy giận sáng mặt ngồi yên Nghe xoạt xoạt mấy tiếng Nàng đã xé mấy miếng khăn giải Ra sức siết chặt phía trên vết thương Để cầm máu Lại cảm thấy vết thương chợt mát lạnh biết nàng đang dùng nước sạch rửa ráy vết thương, kha trấn ác kinh nghi bất định, nghĩ thầm nếu y thị mang ý ác thì cần gì cứu mình chứ, mà nếu nói hoàn toàn không có ý xấu, Hừ, nghĩ lại quả thật thiên nàng giang nàng đang suy nghĩ hoàng dung đã buộc thuốc kim sang vào vết thương cho y, Bó lại cẩn thận chỉ cảm thấy vết thương mát rượi, nỗi đau đớn giảm quá nữa, nhưng bụng thì đổi sôi thành tiếng. Hoàng Dung cười găng nói: Ta cứ tưởng là đói giả chứ, té ra là đói thật. Mà bây giờ lại không có gì ăn. Thôi được rồi, đi đi. Chát chát hai tiếng, lại đánh cho mỗi tên lính một bổng, bắt họ cán kha tấn ác tiếp tục lên đường. Lại đi ba bốn người dặm Trời đã tối dần, chỉ nghe tiếng quạ kêu gian hàng ngàn hàng trăm con quạ bay lượn trên không kêu ầm ĩ. Kha tấn ác nghe tiếng quạ, biết đã tới cành miếu thiết thương. Nên bài quả sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều Hoàng Dung hỏi Ờ trời tối rồi Giờ đâu nghỉ ngơi lại đây Kha trấn ác nghĩ thầm Nếu dọc ngủ Ủa? ở nhà dần, Chỉ sợ tiết lộ tùng tích Lại khiến Hoàng Bình tới bắt bớ Nên bèn nói Cách đây không xa Có ngồi miếu cổ Quả thì có gì hay mà nhìn chứ Chưa thấy bao giờ à Đi máu lên Lần này không nghe tiếng đánh đập Nhưng hai tên lính lại kêu lên không biết là nàng xỉa ngón tay đâm vào chân họ không bao lâu đã tới trước miếu thiết thường kha trấn ác nghe hoàng dung đá tung cửa miếu mùi bụi bặm phân quạ từ trong xông ra tổ hồ trong miếu đã lâu không có người ở chỉ sợ nàng chê hôi hám nào ngờ nàng không hề đếm xẻ tới tai nghe nàng sai hai tên lính quét dọn sạch sẽ dưới đất lại sai họ vào bếp nổi lửa nấu nướng nghe nàng khe khẽ hát điều tiểu khúc tuyên ương liền cánh rồi tóc trắng xua già gì đó. qua một lúc hai tên lính nấu nướng xong, hoàng dung rửa ráy bó lại vết thương cho kha tấn ác trước, rồi mới rửa mặt rửa chân. kha tấn ác nằm trên mặt đất, Gói lên tấm bồ đoàn. chợt nghe nàng nói, ngươi nhìn chân ta làm gì? chân ta mà ngươi cũng đau nhìn hả? Tại mất mất bây giờ? tên lính kia hoảng sợ hồn phi phách tán, đùng đùng đùng dập đầu thành tiếng. hoàng dung nói, nói xem tại sao tao rửa chân mà ngươi cứ nhìn chăm chăm vậy? Tên lính kia không dám bịa đặt dập đầu nói Tiểu nhân đáng chết Tiểu nhân thấy hai chân của cô nương Thật, thật là đẹp quá Kha trấn ác cả kinh Nghĩ thầm Thật giặc này sắp chết tới nơi Mà còn hiếu sắc nữa Không biết con tiểu yêu này Sẽ rút gần hay lột da đi đây Nào ngờ Hoàng Dung cười nói Hùng ngu xuẩn như ngươi mà cũng biết xấu đẹp nữa hả Bình một tiếng Dung trúc bổng Kheo y một cái y ngã lộn nhào Nhưng cũng không nói tới nữa hai tên lính núp sau hậu diện không dám ló mặt ra kha tấn ác không nói câu nào ngồi yên chờ biến cố chỉ nghe hoàng dung đi lên đi xuống đại điện mấy lượt nói gương thiết thương oai chống thiên hạp cuối cùng lại bị người ta bắt sống đâu một nơi thân một nẻo còn gì là anh hùng nữa còn gì là hảo hán nữa ờ ngọn thương sách này e đúng là đứt bằng sắt thiệt nha kha tấn ác lúc nhỏ thường cùng bọn chu thông hàng báo câu nam hy nhân trương a sinh tới miếu này chơi đùa mấy người tuy là trẻ con nhưng đã có sức khỏe vô cùng thầy nhau nhấc ngọn thương sắc múa may lúc ấy nghe hoàng dung nói thế bèn chen vào tự nhiên là bằng sắt đúc thành làm sao mà giả được hoàng dung ờ một tiếng đưa tay nhấc ngọn thương sắc lên nói ờ cũng phải tới 30 cân đó ta là mất ngọn thiết trưởng của ngươi nhất thời cũng không thể đúc đền cho ngươi được sắp tới chúng ta chia tay ai đi đường người đó Ngươi không có binh khí phòng thân Vậy thì cứ tạm mấy ngọn thương sách này Thay trưởng vậy Cũng không chờ Kha Trấn Ác trả lời Bước tới chỗ thiên tỉnh Lấy một hòn đá lớn Bình bình bình bình Đập gãy mũi thương Cầm tới đưa vào tay Kha Trấn Ác Kha Trấn Ác sau khi trưởng huynh chết Không hề rời sáu người em kết nghĩa Lúc ấy đã không còn người thân nào tuy chỉ đi chung với Hoàng Dung một ngày Nhưng bất tri bất giác Đã cảm thấy không thể chia tay nàng Nghe nàng nói Sắp tới chúng ta chia tay Ai đi đường người đó Bất giác không kìm được buồn bã thẫn thờ đón lấy ngọn thương sắc Thấy hơi nặng hơn ngọn thiết trượng vẫn dùng Nhưng cũng dùng được Nghĩ thầm Y thị được bình khí cho mình Rõ ràng là không có ác ý Chợt nghe nàng nói tiếp Đây là điện thức xa đảm tán của cha ta chế ra nè Rất tốt vì vết thương của người đó nhưng mà ngươi rất căm hận cho con ta dùng hay không thì tùy ngươi nói xong đưa một bọc thuốc qua kha tấn ác đưa tay cầm lấy chậm rãi cho vào bọc định nói một câu nhưng không nói được ra miệng chỉ mau nàng nói thêm vài câu nữa lại nghe nàng nói được rồi ngủ đi kha tấn ác nằm nghiêng qua một bên đặt ngọn thương sắc bên cạnh ý nghĩ trong lòng cuồn cuộn dân trào làm sao ngủ được Chỉ nghe tiếng sao sát của bài quả trên ngọn tháp tắt dần Cuối cùng bốn phía yên ắng Nhưng thủy chung không nghe nàng nằm xuống Nghe thanh âm thì nàng vẫn ngồi yên không hề động đậy Lại qua nửa giờ nghe nàng lại khe khẽ ngâm Chiếc khăn tai huyên ương liền cánh muốn cùng bay Đáng thương tuổi tác xưa và tối Sống xuân cỏ biết phòng sâu sáng rớt áo đỏ tắm cùng ác nghe nàng ngâm đi ngâm lại tựa hồ nhắm nháp mùi vị trong lời lẽ bài từ khả trấn ác không hiểu gian chương nhưng không rõ nàng ngâm những gì nhưng nghe ngữ âm của nàng thê lương tựa hồ vô cùng đau lòng lại không khỏi ngẩn ra lại hồi lâu nghe thấy nàng kéo mấy tấm bồ đoàn lại thành một hàng ngã người nằm xuống hơi thở khẽ dần từ từ ngủ say khả trấn ác tay vuốt ngọn thiết thương bên cạnh những hình ảnh lúc nhỏ đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt y thấy chu thông cầm một quyển sách rách nghiêng đầu ngẹo cổ ê a hàng báo câu và toàn kim phát cởi lên vai tượng thần túng bộ râu trên tượng nam hy nhân và mình ra sức kéo một đầu ngọn thiết thương trương a sinh kéo đầu kia ba người đấu sức hàng tiểu oanh lúc ấy mới có bốn năm tuổi Lắc lừ hai cái biếm tóc nhỏ Vỗ tay reo cười Hai biếm tóc của nàng buộc bằng hai sợi dây đỏ Không ngừng lắc qua lắc lại trước mắt Đột nhiên trước mắt tối đen trở lại Sáu người em trai gái kết nghĩa Rồi anh ruột của mình Rồi đôi mắt của mình Đều trước sau Bị hoàng dược sư và thủ hạ của y quỷ hoại. Ngọn lửa thù hận trong lòng Lại bốc lên không sao dặn được Y nhất ngọn thiết thương lên Rõ rén bước tới trước hoàng dung Chỉ nghe nàng thở nhẹ, đã ngủ rất say. Nghĩ thầm, một thương này của ta, đập xuống cô ta sẽ chết không hay không biết. <cười> Nếu không như thế, thì hoàng lão ta gió công cái thế. Kiếp này, mình làm sao trả thù được? Con gái y ngủ ở đây, chính là cơ hội trời cho để y nếm mùi khóc con gái. Lại xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ thầm, cô gái này cứu mạng mình. Mình há có thể lấy oán báo ân sao? Ờ, giết cô ta xong, mình tự sát cạnh cô ta, để đền đáp cái ơn hôm nay là xong. Nghĩ tới đó đã quyết ý, tự nhủ, khả tấn ác mình, một đời ngay thẳng. Mấy mười năm này không làm việc gì xấu hổ với trời đất. Bây giờ, nhân lúc người ta ngủ say, ra tay đánh lén. Quả thật, không phải là hành vi quan minh lỗi lạc, nhưng mình lấy cái chết để báo đáp cũng đủ trả ơn cô ta rồi. nhấc ngọn thiết thương lên Đang nhắm vào giữa đầu Hoàng Dung Định đập xuống Chợt nghe xa xa Có người hô hô cười lớn Âm thanh cực kỳ trói tai Giữa đêm khuya Khiến người ta nổi gài ốc Hoàng Dung bị tiếng cười đánh thức Tung người đứng dậy Chợt thấy khá trấn ác Do cao ngọn thiết thương đứng ngay trước mặt Bất giác giật nảy mình Kêu lên Ôi đứng xa. thức dậy, phát thương ấy cũng không đánh được nữa lại nghe có tiếng mấy người trò chuyện dần dần đi tới chỉ là khoảng cách còn xa lời lẽ không nghe rõ được lại qua một lúc đã gian dẫn nghe thấy tiếng bước chân phải có tới hai ba mươi người ngôi miếng này tiền điện hậu diện chỗ nào y cũng biết rõ lập tức hạ giọng nói bọn lão độc vật nhất định đã thấy tháp quà nên đi về phía này chúng ta cứ núp một phen đã. Hoàng Dung nói. Phải rồi. Rồi đá tung mấy tấm bồ đoàn trải ra làm chỗ ngủ. Kha tấn ác kéo tay nàng bước vào hậu viện. đưa tay đẩy cửa nhưng cửa vào hậu điện đã bị cài then bên trong. Kha tấn ác chửi. Hai thằng Quang Bình giật cướp. Nghĩ chắc là hai tên quân đã nhân ban đêm bỏ trốn. sợ quan Dung phát giác nên cài then bên trong trước. Lúc ấy đã không kịp nhất thương sát đập cửa, nghe cộm lớn bị xô ra. Biết trong đại điện không có chỗ nào nấp được, liền hạ giọng nói ra sau lưng Tượng thần. Hai người mới ngồi yên xuống sau Tượng thần, đã có hơn 10 người bước vào điện, kế soạt một tiếng, khá trắng ác, người thấy mùi lưu huỳnh bốc lên, biết đã có người đánh hỏa tập, chợt nghe Âu Dương Phong nói: "Triệu Dương gia, trận đánh ở lầu Yên Vũ hôm nay, tùy vô công" nhưng cũng đã đánh tan được nhuệ khí của địch nhân hoàng giang hồng liệt cười nói đó là nhờ tiên sinh chủ trì toàn cục âu dương phong cười hát hát mấy tiếng nói tiểu dương già an bà diệu kế Đều động quan binh phủ gia hưng muôn mũi tên cùng bắn ra vốn có thể mẻ lưới quét sạch hết lũ khốn ấy nào ngờ muộn không muộn sớm không sớm là có một trận sương mù lớn Để bọn giàn trốn thoát Một giọng trẻ tuổi gian lên Có Âu Dương Tiên Sinh và cầu ban chủ Hai vị xuất mã Đám gian tạc hôm nay tuy chạy thoát Nhưng sau này Rốt lại Nhất định cũng bị tiêu diệt hết Chỉ hận là Giảng bối tới chậm quá Chưa được thấy Âu Dương Tiên Sinh Đại triển thần hoài Hóa thật Vô cùng đáng tiếc Kha trấn ác Nhận ra là giọng của Dương Khang Bất giác lửa giận đầy lòng lại nghe bọn lương tử ông bành liên hổ sa thông thiên ai cũng buông lời tân bốc đùa nhau lấy lòng âu dương phong, nói y một mình giao đấu với các đạo sĩ toàn chân ra sao đánh cho bọn đạo sĩ thảm hại thế nào cựu thiên nhận lại không cùng tới kha trấn ác thấy bấy nhiêu cao thủ tụ họp như thế không dám thở mạnh một tiếng mới rồi y cùng hoàng dung đồng quy ư tận nhưng không biết thế nào lúc ấy Lại chỉ sợ bị địch nhân phát hiện Làm hại tính mạng của Hoàng Dung và mình Chợt nghe người hầu của Hoàng Nhân Hồng Liệt trải bộ đoàn ra Mời Hoàng Nhân Hồng Liệt Âu Dương Phong Dương Khang Ba người đi nghỉ Dương Khang thở dài một tiếng nói Âu Dương Tiên Sinh Liệt điệt võ học đã cao Nhân phẩm lại tiêu sái tuấn nhã Giảng bối và y rất hợp nhau Chỉ mong từ đây kết thành bạn tốt không ngờ y lại bị lũ súc sinh phái toàn trần giết hại giảng bối mỗi khi nhớ tới lại cảm thấy rất là xốn xang bọn ác đạo phái toàn trần kìa giảng bối đã lập thệ phải đích thân giết chết từng tên một để an ủi hồn thiên của âu dương thế huynh trên đời chỉ là giảng bối võ công thấp kém quả thật lòng có thừa mà sức thì không đủ âu dương phong im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói cháu ta bất hạnh chết thảm trước kia ta còn cho rằng là độc thủ của tên tiểu tử quách tỉnh mới rồi nghe người kể lại lời khu sử cơ mới biết do bọn ác đạo phái toàn trần làm bây giờ núi Bạch Đà ta đã không có truyền nhân ta thu ngươi làm đồ đệ vậy Dương Khang cao giọng nói Sư phụ, đệ tử xin dập đâu trong giọng nói đầy vẻ vui mừng kể đó đùng đùng đùng đùng bốn tiếng chắc là đi quỳ xuống đất Dập đầu lại Âu Dương Phong Khá trấn ác Nghĩ người này rõ ràng là hậu duệ kẻ trung lương Nào ngờ Không những nhận giặc làm cha Mà còn lại kẻ ác làm thầy Chìm đắm càng lúc càng sâu Chỉ sợ khó có thể quay đầu sửa lỗi Càng thêm căm giận Chợt nghe Hoàng Nhân Hồng Liệt nói Ở đất khách không có gì làm lễ vật Sau này sẽ xin hậu tạ Âu Dương Phong thản nhiên nói Trần châu bảo vật thì ở núi Bạch Đà cũng có một ít Âu Dương Phong chỉ là thấy thằng nhỏ này thông minh Mong một thân công phu của ta Trong tương lai có thể được kẻ truyền nhân thôi Quan Nhân Hồng Liệt nói Tiểu Dương lỡ lời, xin tiên sinh đừng trách Bọn lương tử ông nhau nhau chúc mừng ba người Đang ầm ỉ cho có tiếng người kêu lên con ngốc đói rồi, đói chết đi thôi. Sao không ai cho ăn hết vậy Kha tấn ác nghe tiếng cô ngốc kêu la Vô cùng kinh ngạc Nghĩ thầm, tại sao người này Đi cùng với bọn hoàng nha hồng liệt Âu Dương Phong Chỉ nghe Dương Khang cười nói Đúng rồi, mau tìm điểm tâm Cho đại cô nương ăn Đừng bỏ đói y thị Qua một lúc, nghe thấy cô ngốc nhai rào ráo, đang ăn cái gì đó Cô ta vừa ăn vừa nói Hả huynh đệ à Người nói đưa ta về nhà mà Bảo tàng ngoan ngoãn nghe lời của ngươi Sao còn chưa tới nữa Dương Khang nói Mai là tới rồi Ngươi ăn no rồi ngủ đi Lại qua một lúc Cô ngốc chợt nói Hả huynh đệ Ở trong bảo tháp á Xanh sạch Xanh sạch Là tức gì vậy Dương Khang nói Không phải chim thì là chuột Cô ngốc nói Ta sợ Dương Khang cười nói Cô nương ngốc sợ cái gì chứ Cô ngốc nói Ta sợ ma đó Nhưng Khang cười nói <cười> Ở đây có rất nhiều người Mà quái nào mà dám tới Ta biết là sợ một gã Béo lùn. lùng ừ, Đừng nói bậy bạ nữa Cái gì mà béo lùn, với không béo lùn. Cô Ngốc nói Hả? Bà biết rồi Gã béo lùn đó chết ở trong phần mộ của bà Hồn của bà đuổi hồn béo lùn đó Đi ra không cho y ở trong mộ nữa Y sẽ tìm tới, tới Tìm người đòi nợ đó Dương Khang liền quát Ngươi mà còn lắm mồm Ta sẽ gọi ông ngươi tới bắt ngươi về đảo Đào Hoa đó Cô ngốc không dám nói gì nữa Chợt nghe sa thông thiên quát Hừ, Đạp lên chúng ta rồi nè Ngươi ngồi yên đừng có động đại cho ta coi Có lẽ là cô ngốc sợ ma Đạp bừa vào giữa đám người Khá trấn ác nghe tới đó Càng nảy dạ nghi ngờ Cô ngốc nói gã béo lùn Nhất định là chỉ tàm đệ hàng bảo cầu Y mất mạng trên đảo Đào Hoa rõ ràng là quan dược sư giết chết. tại sao hồn phách của y lại tìm dương khan đòi mạng? cung ngốc tuy ngay ngốc nhưng câu nói mới rồi ác phải có lý do. khổ nỗi cường địch trước mắt không sao hỏi rõ. Chợt lại nghĩ quan dược sư từng nói với mình trước lầu yên vũ rằng quan dược sư ta là hạng người nào há lại đi sò so đò với loại người như ngươi sao? y đã không thèm giết mình. thì tại sao lại giết năm anh em trai em gái của mình nhưng nếu không phải hoàng dược sư thì tại sao tứ đệ lại nói chứng mắt nhìn thấy y hại chết nhị để và thất mũi chứ đang ngẫm nghĩ cho thấy hoàng dung kéo tay cái mình một cái đưa tay viết vào lòng bàn tay mình một chữ xin cái đó viết ra từng chữ từng chữ nghi một việc hai trấn ác viết lại vào lòng bàn tay nàng việc gì hoàng dung viết Nói cho cha ta biết ai giết ta Khai trấn ác sửng sốt Không rõ nàng có ý gì Đang định kéo tay nàng viết câu hỏi Đột nhiên thấy cạnh người có tiếng gió quan Dung đã dọt ra Chỉ nghe nàng cười nói Ông dương bá bá, ngươi khỏe chứ sau tượng thần lại có người nút chỉ nghe một trận loãng xoáng vang lên mọi người đều tuốt binh khí ra duy chặt lấy nàng nhào nhào quát ai đó có thích khách người nào hoàng dung cười nói trời ơi cha ta bảo ta tới đây chờ đại giá âu dương bá bá mà các người giật mình làm cái gì âu dương phong nói tại sao lệnh tôn biết ta sẽ tới đây hoàng dung nói cha ta y bóp tin tướng không gì không biết xem một quẻ văn dương tiên thiên thần khoác tự nhiên là biết thôi âu dương phong có chín phần không tin nhưng biết dù hỏi nữa thì nàng cũng không chịu nói thật bèn cười cười không đáp bọn sao thông thiên ra ngoài miếu đi một vòng quan sát không thấy có ai khác bèn xuống lại bảo vệ hoàng Nha hồng liệt hoàng dung ngồi xuống một tấm bộ đoàn cười hề hề nói âu dương bá bá nè nguy hại cho ta bến là khổ à âu dương phong Cười khẽ không đáp Y biết Hoàng Dung tuy còn nhỏ tuổi Nhưng đủ trò xảo quyệt Chỉ cần ứng đối một câu không hay Để nàng nắm lấy mỉa mai cho một câu Thì trước mặt mọi người Rất khó hạ đại Lúc ấy chỉ im lặng nghe nàng nói rõ ý mình Sẽ định đối sách Chỉ nghe nàng nói Ông Dương bá bá nè Cha ta bị các đạo sĩ phái toàn chân Bao dây ở tiểu đồng lai Ở trong trấn tâm bất nếu người không có giải cưới Chỉ sợ ông khó mà thoát thân Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, nói Có chuyện đó nữa à? Sao ngươi nói hời hợp quá vậy? Đại trưởng phu, mình là mình chịu chứ rõ đàn ngươi giết chết đàm sử đang phái toàn chân mà Không biết thế nào đám đạo sĩ xấu xa kia, Thủy Chung có lằn nhận với cha ta hoài à? Đại thương lãng quan đồng chưa bác thân kích bác nữa Cha ta lại không chịu phân trần phải trái Thì làm sao được? Âu Dương Phong mừng thầm, nói Cha người võ công cao cường Mấy đứa xuất sinh phải toàn chân Làm gì mà được ý Hoàng Dung nói Bọn đạo sĩ mũi trâu phải toàn chân Lại thêm lão quan đồng Thì cha ta không chống nổi rồi Cha ta lại bảo ta tới đây nói với ngươi là Ông suy nghĩ suốt 7 ngày 7 đêm Đã hiểu được ý tứ của một thiên văn tự đó Vậy là văn tự gì Tư lý tinh Ngang y nạp đắc Tư thuộc sát hư Cáp hổ danh bát anh Mấy câu liếu lo liếu la ấy khá tấn ác Và bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt Đều không hiểu gì Nhưng Âu Dương Phong Thì giật nảy mình Đó là một thiên cổ ngữ kỳ quái cuối cùng Trong cửu âm chân kinh Chẳng lẽ Hoàng Dược Sư đã hiểu ra Y trong lòng tuy đã động tâm Nhưng ngoài mặt Lại hoàn toàn không động thanh sắc lạnh nhạt nói Còn nha đầu chỉ thích lừa người Những câu bậy bạ Hoàng Xuyên ấy Ai mà hiểu được chứ Ê Cha ta đã dịch đoạn danh tự cổ quái đó ra từ đầu tới đuôi rồi Rất là rõ ràng Chính mắt ta nhìn thấy nữa mà Sao lại bảo là lừa ngươi chứ Âu Dương Phong dũng khâm phục tài năng của Hoàng Dược Sư Nghĩ thiên danh tự cổ quái ấy Nếu Thủy Trung không ai hiểu được Thì cũng thôi Nhưng nếu có một người hiểu được Thì trên đời Ngoài Hoàng Dược Sư không có ai khác Nhưng vẫn thản nhiên nói Vậy thì phải chúc mừng cha người mới được Hoàng Dung nghe ý trong lời của y Vẫn còn bán tính bán nghi Lại nói Ta xem xem á Hiện cũng nhớ được vài câu nè Không ngại gì mà đọc cho ngươi nghe thử Lúc ấy bèn đọc Hoặc lắc lư thân hình Hoặc có lúc thân hình như bị giật nặng đè lên Hoặc có lúc thân hình nhẹ nhàng muốn bay Hoặc có lúc như bị trói chặt Hoặc có lúc nóng bút giá lạnh Hoặc có lúc vui mừng nhảy nhót. hoặc có lúc chạm vào vật đáng sợ dựng cả gai ốc hoặc có lúc vui quá sai mềm, và những việc đó phải dùng hạ pháp để đi vào chỗ thông thần. Mấy câu kinh vàng ấy chỉ khiến Âu Dương Phong nghe xong vô cùng ngứa ngáy, giống những câu Hoàng Dung độc chính là đoạn Tổng Thiên Chữ phạn trong Cửu Âm chân Kinh, mà nhất đăng đại sư dịch ra. Những cảnh giới quái dị ấy, Dũng là những việc mà người luyện nội công thường trải qua Chỉ là người luyện tập mỗi khi gặp cảnh giới ấy Đều chỉ run rẩy trấn nhiếp tâm thần Để đề phòng tẩu quả nhập mà Nào ngờ lại có diệu pháp chuyển tâm ma thành thần thông Đó đúng là yếu quyết quý báu vô thượng Chỉ vì Hoàng Dung Độc Đó quả thật là kinh dăng trong chân kinh Chứ không phải thuận miệng nói bừa Âu Dương Phong nội công tinh thâm Nghe thấy là biết ngay thật giả. Đến lúc ấy không còn ngờ vực gì nữa. bèn hỏi. Vậy đoạn dưới viết thế nào? Hoàng Dung nói. Phía dưới hả? Phía dưới có một đoạn dài tôi quên rồi. Chỉ nhớ được uh, còn có nói cái gì lỗ chân lông toàn thân đều phải để hở. Lập tức lấy tâm nhãn nhìn ba mươi sáu vật trong lòng. Như mở cửa kho thấy thấp đạo Nhịt mừng giận trong lòng. Đồ yên tĩnh an vui. Kinh dăng nàng độc. Đoạn đầu là nói tới những cảnh giới lạ thường, đoạn kế là nói tới chỗ kỳ diệu sau khi tu luyện xong. Còn cách tu luyện giữa thiên thì giấu đi, không nói gì tới. Âu Dương Phong im lặng, nghĩ thầm bằng vào sự thông minh của người thì há có thể quên được, chẳng qua cố ý không nói. Nhưng không biết người tới đây nói thế là có dụng ý gì? Cha ta bảo ta tới đây á là hỏi Âu Dương bá bá Ngươi có muốn 5.000 chữ hay là muốn xin 3.000 chữ? Âu Dương Phong nói Vậy xin nói cho rõ Nếu ngươi tới giúp cha ta Hai người hợp sức Nửa một tiếng trống tiêu vừa phép tròn chân đi Thì 5.000 chữ đó trong cửu anh chân kinh Ta sẽ đọc hết cho ngươi nghe Còn nếu ta không đi Cha ta nghe ngươi tới trả thù cho cha ta Khi nào giết được Chu bác thông và toàn chân lục tử, ta sẽ nói cho người nghe ba ngàn chữ. Trước này, giao tình giữa cha người và ta cũng bình thường. Sao lại coi trọng lão độc vật thế? Cha ta nói, thứ nhất, người giết cháu y là truyền nhân đích phái của phái toàn chân. Nghĩ sắp tới, ngươi sẽ trả thù. Dương Khang nghe câu ấy, bớt giác ớn lạnh, y là đồ đệ khu xử cơ. Câu ấy rõ ràng là nói vào y. Cô Ngốc đang ngồi cạnh y Bèn hỏi Hảo Linh Đệ, ngươi lạnh hả? Duyên Khang ậm ừ đáp một tiếng Hoàng Dung lại nói tiếp Thứ hai á Sau khi ông dịch kinh văn Thì động thủ với đạo sĩ phái toàn chân Không kịp giảng giải kỹ cho ngươi Nghĩ chắc là bộ kỳ thư này trên đời khó mà gặp được Há là để mất trong tay ông sao? Hiện nay chỉ có ngươi và ông tính nết là hợp nhau à Được Âu dương Bá Bá coi trọng Hôm trước từng đích thân lên đảo Đào Hoa cầu hôm nữa. Cháu của người tuy là bất hạnh chết vì tai người của phái toàn chân, nhưng mà cha ta nói á, chắc rồi ngươi cũng sẽ nghĩ tới cháu của ngươi, bởi vậy mới bảo ngươi á, sau khi tu tập thần công rồi thì truân thủ lại cho ta." Âu Dương Phong trong lòng chưa xót nghĩ thầm, mấy câu này thật là có thể tin được đây, nếu không có cao nhân chỉ điểm thì con nhà đầu này có độc thuộc kinh gian như cháu cũng vô dụng thôi. được xây chuyện ý nghĩ nói nhưng làm sao ta biết người đọc đó là thật hay giả chứ? thì gã tiểu tử, tử ngu ngốc quách tỉnh đã viết kinh doanh đưa cho ngươi rồi. Ta nói đoạn văn dịch này là yếu quốc thanh chốt ngươi cứ đem mà so sánh đi sẽ biết thật giả ngay thôi mà. Nói thế không sai để ta dưỡng thần sáng mai sẽ đi cứu cha người. Cứu bên như cứu lửa vậy đó tại sao phải chờ đến mai chứ? vậy ta trả thù cho cha người cũng thế. y đã tính toán xong. Kinh vàng trong tay mình, sắp tới ép hoàng dung, nói đoạn then chú trong kinh vang ra thì có thể nghiền ngẫm, tìm hiểu được ý nghĩa của toàn bộ chân kinh. Lúc ấy hoàng dược sư và toàn chân thất tử đã đánh nhau tới chỗ lưỡng bại cầu thương, há chẳng hay sao, Khả Trấn Ác sau lưng tượng thần, nghe hai người nói đi nói lại không hề rời khỏi chuyện cử âm chân kinh, nghĩ thầm Hoàng Dung viết lên tay y bảy chữ Nói cho cha biết ai giết ta Không biết là có ý gì chợt nghe Hoàng Dung nói tiếp Vậy sáng mai ngươi đi sớm được không? Cái đó tự nhiên Ngươi cũng nghỉ ngơi đi chợt nghe Hoàng Dung kéo tấm bồ đoàn Ngồi xuống cạnh cô ngốc hỏi Cô ngốc nè Ông đưa ngươi lên đảo đào qua Sao ngươi lại ở đây vậy? Cô ngốc nói Ta không thích theo ông Ta muốn về nhà Hoàng Dung nói Vậy là chị hảo huynh mẹ hỏi Dương này Lên đảo đưa ngư xuống thuyền cùng về đây phải không? Cô Ngốc lại nói Đúng rồi, y đối xử với ta tốt lắm á. Khá trấn ác, chợt động tâm niệm Dương Khang lên đảo đào qua lúc nào ta Chỉ nghe Hoàng Dung hỏi Ông đi đâu rồi? Cô Ngốc quảng sợ nói Nè, ngươi đừng có nói ta trốn đi nha Ông đánh ta đó Hoàng Dung cười nói Ta không có nói đâu Có điều ta hỏi ngươi câu nào Ngươi phải trả lời cho rõ ràng nha Cô Ngốc lại nói Ngươi không được nói với ông Ông sẽ bắt ta về đó Bắt ta học chữ Hoàng Dung cười nói Rồi ta nhất định không nói mà Ngươi nói ông bắt ngươi học chữ hả Cô Ngốc nói Đúng Hôm đó ông dạy ta học chữ ở trong thư phòng Nói khúc nhi cho ta họ khúc á, Ta cũng là khúc nhi họ khúc Ông viết chữ khúc nhi họ khúc Bảo tôi nhớ kỹ mà Lại nói cho ta tên là Khúc gì Phá Mắt ta nhớ mãi không được Ông bà nhớ giận Chửi ta là ngu ngốc tệ hại Thì ta giống là con ngốc chứ bộ Hoàng Dung cười nói Đúng rồi cô ngốc tự nhiên là ngốc ha Ông mắng ngươi là ông không tốt con ngốc thì tốt Cô ngốc nghe thế rất cao hứng Hoàng Dung nói Vậy sao thế nào Cô ngốc lại nói Ta nói ta muốn về nhà Ông cần tức giận giờ có một gã cầm bước vô chỉ đâm chỉ tay u u ơ ơ ông nói ta không tiếp khách đâu bảo họ về đi qua một lúc người cầm đó đưa vô một trang giấy ông xem qua một lượt rồi đổi lên bàn bảo ta là theo gã cầm đó ra đón khách <cười> gã bói lòng đó quả thật khó coi á ta cứ vui mắt nhìn y nè y cũng vui mắt nhìn lại ta Kha trấn ác nhớ lại hôm ấy Lên đảo đào qua cầu kiến Tình cảnh quả đúng như thế Lúc đầu hoàng dự sư cử tuyệt Không tiếp sáu người Đến khi chu thông đem sự tình Viết thư gửi vào Cô ngốc mới ra tiếp đãi Nhưng tam đệ hiện đã không còn trên đời Trong lòng không kèm được nỗi chua xót Chợt nghe hoàng dung nói tiếp Rồi, ông có gặp họ không? Cô ngốc nói Ông bảo ta cho khách ăn uống Ông đi một mình Ta không thích tới gã béo lùm kia Rón rén đi theo Thấy ông ngồi sau tảng đá nhìn nhìn ra biển Ta cũng nhìn ra biển Thấy một chiếc thuyền từ xa dần dần ghé vào Người trên thuyền đều là đảo sĩ Kha tấn ác nghĩ thầm Hôm ấy bọn mình được tin phái toàn chân Đem đại quân tới đảo đào qua trả thù Dội tới đó trước Để báo tin cho hoạt dược sư Xin y tạm thời né tránh Để Giang Nam lục quay Nói rõ quyền quỷ với phái toàn chân Nhưng trên đảo Thủy chung Không thấy toàn chân chư tử tới sau cô ngốc này Lại nói có đạo sĩ ngồi thuyền ghé vào Chỉ nghe Hoàng Dung hỏi tiếp Rồi ông làm gì Cô ngốc nói Ông dãy dãy tay gọi ta qua Ta quán sợ giật nấy mình Vốn là ta trốn ở đó chơi Lại bị ông nhìn thấy Ta không dám qua Sợ bị ông đánh lắm Ông nói ta không đánh ngươi. ngươi qua đây ta mới bước qua Ông nói ông muốn lên thuyền ra biển câu cá Bảo ta chờ đám đạo sĩ kia lên bờ Rồi thì đưa họ vô gặp sáu người Bọn gã bối lùm kia cùng ăn uống Ta nói ta cũng muốn đi câu cá nữa Ông nói không cho ta đi câu Bảo ta dắt đạo sĩ vào Chứ họ không có biết đường ở trên đảo Hoàng Dung hỏi Về sau thế nào? Về sao hả? Ông ra phía sau tảng đá lên thuyền Ta biết mà Đám đạo sĩ kia rất khó coi Ông không muốn thấy mặt họ đâu Hoàng Dung liền khen Phải đó, người nói không sao chút nào Về, ông trở về lúc nào Về cái gì mà về Ông không có về nữa Kha trấn ác, thân hình rúng động Chỉ nghe Hoàng Dung hỏi Người nhớ có rõ không Về sao thế nào Chỉ nghe giọng nói của nàng khẽ rung lên Rõ ràng đã hỏi tới chỗ then chốt quan trọng Cô ngốc nói Ông đang định lên thuyền Chợ có một bơi chim lớn bay tới Chính là đưa đưa của ngươi đó Ông giãy tay gọi Bơi chim đều mới bay xuống Trên chân nó còn buộc cái gì đó nữa Thú vị lắm đó Tao kêu Ông ơi Ông ơi cháu con Nói tới đó Bạn kêu toán lên thật Dương Khang quát Đừng ồn ào nữa Để mọi người ngủ coi Hoàng Dung nói Cô Ngốc Người nói bạn cuối đi Cô Ngốc nói Được rồi để ta nói khẽ ha rồi quả nhiên hạ giọng nói ông không đến sửa gì tích ta hết xé một mảnh vải trên vạt áo buộc vào chân chim rồi thả chim bay đi hoàng dung ờ một tiếng nói một mình ờ cho muốn tránh mặt tràn chân chưa tử chẳng trách gì không kịp mang chim ra qua đi nhưng không biết con chim đưa máy bị trúng tên là ai bắn nữa nên bèn hỏi ai bắn con chim đi một mũi tên vậy Cô Ngốc nói Bắn tên hả? Không có đâu Nói xong ngơ ngẩn suốt thần Hoàng Dung lại nói Được rồi, kể tiếp đi Cô Ngốc nói Ông thấy dạt áo bị xé bèn cởi ra, bảo ta về lấy cho ông cái khác Khi ta trở lại, đã không thấy ông nữa rồi Thuyền đạo sĩ cũng không thấy nữa Chỉ có tấm áo bào rách vứt ở dưới đất thôi à Cô ta nói tới đó Hoàng Dung không hỏi nữa Dường như đang yên lặng nghĩ ngợi Hồi lâu mới nói họ đi đâu vậy Cô ngốc nói Ta nhìn thấy Ta gọi ông thiết là lớn Không nghe ông trả lời Bèn leo lên ngọn cây nhìn ra Ta thấy ông đi thuyền nhỏ phía trước Thuyền lớn của đạo sĩ thì phía sau Rồi dần dần không thấy nữa Ta không muốn nhìn thấy cả béo lùng kia Bèn ra bờ biển chơi đá ngực cát Mãi đến lúc trời tối mịt Mới dẫn ông với hảo huynh đệ này về nè Nghe đến đó Hoàng Dung liền hỏi Ông này không phải là ông dạy nghe học chữ chứ Cô ngốc cười hì hì mấy tiếng nói Hì <cười> ông này tốt lắm á Không có bắt ta học chữ đâu Còn cho ta ăn kẹo nữa Hoàng Dung nói "Ô Dương bá bá, nếu còn kẹo không Cho y thị mấy viên đi Âu Dương Phong cười khen nói <cười> có đây Kha trấn ác quả tim tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực Liền nghĩ Thế ra hôm ấy Âu Dương Phong cũng tới đảo đào hoa Chợt nghe cô ngốc ái chà một tiếng Kế hai tiếng chát chát Có người giao thủ Lại có tiếng chân nhảy ra Chỉ nghe Hoàng Dung quát Người muốn giết người dễ khẩu sao Âu Dương Phong cười nói Chuyện này giấu được người ngoài Chứ không giấu được cha người Ta cần gì phải giết cô gốc này chứ Người muốn hỏi thì cứ tự nhiên hỏi cho rõ ràng đi. Chỉ nghe cô ngốc nức nức nở nở, không ngừng rên rỉ, nhưng không nói được nên lời nữa. Nghĩ đã bị Âu Dương Phong đánh trúng chỗ nào rồi. Hoàng Dung liền nói, Cho dù không hỏi, ta cũng đã đoán được rồi. Chỉ là muốn cô ngốc này chính bị nói ra mà thôi. Âu Dương Phong cười nói, Hơ, <cười> con tiểu nhà đầu người cũng tình ranh lắm. Nhưng người đoán thế nào Thì nói ra cho ta nghe thử xem Hoàng Dung nói Lúc đầu ta thấy tình hình trên đảo Cũng cho rằng cha ta đã giết chết Giang Nam ngũ quái Về sau nghĩ tới một việc mới biết Nhất định là không phải Ngươi nghĩ xem Làm sao mà cha ta có thể để xác đàn ông trong mộ Để bầu bạn với mẹ ta được chứ Tại sao lúc trong mộ ra lại không đóng cửa mộ lại Âu Dương Phong vỗ tay vào đùi một cái Kêu lên Ái <cười> chà, Đúng là chỗ sơ hở của ta rồi Khang nhi có phải gì vậy không kha trấn ác chỉ cảm thấy gan ruột như bị xé toạt lúc ấy mới hiểu hoàng dung đã sớm nhận ra hung thủ giết người là âu dương phong dương khang nàng đột nhiên giọt ra vốn là muốn liều mạng mình để dạch rõ chân tướng rửa nổi oan uổng trước đây của cha nàng nàng biết rõ bước ra lần này giữ nhiều lành ít nên mới nhờ y nói lại Người giết nàng cho cha mình Ý vừa đau lòng vừa hối hận Nghĩ thầm Hảo cụ nương Người chỉ cần Nói rõ hung thủ giết người là ai cho ta Thì cũng được rồi Cần gì phải liêu mạng như thế Chợt xây chuyển ý nghĩ Vì thiền biển bức Mình tính tình nóng nảy Thô lỗ thế nào Một cả hai mắt Lại đem tội nghiệp trúc lên đầu cha con họ Cho dù Cô ta nói rõ Mình há lại chịu tin sao Khả trấn ác ơi là khả trấn ác Ngươi là con rùa đen đáng chết lão một tối tha Là người bức tử cô nương tốt bụng kia rồi Y tự oán trách mình Đang định giơ tay tự tát vào mặt Chợt nghe Âu Dương Phong nói Thế sao ngươi lại nghĩ tới ta Hoàng Dung liền nói Nghĩ tới ngươi thì không khó đâu Phát triệu nắm chết con hoàng mã Dùng tay bẻ gãy chiếc cán cân Kẻ có công lực như thế trong đời Chỉ có lâu thơ vài người mà thôi Có được lúc đầu ta còn nghĩ là người khác nữa Lúc nam hiên nhân sắp chết Dùng ngón tay và mấy chữ lên mặt đất kẻ biết ta là thật Chữ thứ năm chưa viết xong thì tắt hơi rồi Ta nghĩ tên họ của người không phải bắt đầu bằng chữ thật Chỉ cho là chữ cừu Trong tên cừu thiên nhẫn Âu Dương Phong ha hả cười lớn Nói Gã nam hy nhân ấy Cũng là một hán tử cứng cỏi đó Vẫn còn chờ được đến khi gặp người Hoàng Dung nói Ta thấy tình trạng của y lúc lâm tử Nhất định là bị trúng phải quái độc Nghĩ cừu thiên nhận luyện công phu độc trưởng Đã đem thử lên cho người của y Âu dương Phong cười nói <cười> cừu thiên nhận giỏi công cao cường Nhưng là về trưởng lực Chứ không phải về chưởng độc Trên chưởng của y không có độc Dùng độc vật để luyện chưởng Bất qua là cách thức Luyện trưởng lực Ép độc khí ra Trưởng lực tự nhiên sẽ tăng lên Lúc Nam hy Nhân chết Miệng còn hò hét Nhưng không nói ra lời Trên mặt lại có vẻ tươi cười Có phải như thế không? Hoàng Dung liền nói Đúng Là chúng phải tức độc như vậy? Âu Dương Phong không đáp Lại hỏi Thân hình y Cò rút Lăn lộn dưới đất khí lực khỏe hơn hẳn lúc bình thường, đúng không? Đúng vậy, đó là vật chụp độc. Ta nghĩ trong thiên hạ, ngoài thiết trưởng Bang thì không ai có được. Câu này của Hoàng Dung rõ ràng là có ý nói khích. Âu Dương Phong tuy biết rõ, nhưng vẫn không nhìn được. Chợt giận dữ nói, Người ta gọi ta là lão độc vật, chẳng lẽ là gọi xuống à? Giang Mạnh xà trượng xuống đất một cái, nói, chính là xà nhi trên trượng của ta cắn y đó là cắn vào đầu lưỡi y nên trên người y không có vết thương nào mà không nói ra lời được kha trấn ác nghe tới đó máu nóng sông lên tận óc xích nửa ngất đi hoàng dung nghe sau tượng thần có tiếng động khẽ rồi ho mấy tiếng ác đi rồi thong thả nói ừ, lúc đó giang nam ngủ quái bị ngươi giết chết hết tất cả Một mình kha trấn ác chạy thoát Thì lại bị mù Đến nỗi rút lại là ai giết người Cũng không nhận ra được Kha trấn ác Nghe thấy câu ấy Giật nảy mình Cô ta nói câu này Là để tỉnh mình đây Bảo mình không nên Kinh dị Trọng động Để khỏi đến nỗi Hai người cùng mất mạng Chết không rõ ràng Lại nghe Âu Dương Phong Cười khang nói Lão mù ấy Làm sao mà thoát được tay ta Ta chỉ cố ý cho y chạy đi thôi Hoàng Dung nói À, phải rồi ngươi giúp năm người kia rồi Lại khiến y hiểu lầm là cha ta giúp Để y ra ngoài phao tin này lên cho anh hùng thiên hạ Nổi dậy tấn công cha ta Âu Dương Phong cười nói <cười> Đó không phải là chủ ý của ta Mà là Khang Nhi nghĩ ra đó Đúng không? Dương Khang lại ậm ừ Dạ một tiếng Hoàng Dung nói tiếp Như vậy thật là thần cơ diệu toán Bội phục, bội phục Âu Dương Phong nói Chúng ta cứ nói toạt mọi chuyện ra đi Về sao, làm thế nào mà ngươi lại nghĩ tới ta Hoàng Dung nói Ta nghĩ là cừu Thiên nhận từng giao thủ với ta Ở Nam Lộ Lưỡng Hồ Tôi nói y cũng có thể tối kịp đó Nhưng trước đó lại tối đảo đào Hoa, Mà muốn nhanh hơn con tiểu hồng mã thì cũng khó lắm ta lại nghĩ sao lá thư của chu thông có viết một câu y bảo mọi người đề phòng chữ cuối cùng chưa viết xong chỉ có ba nét mà thôi một nét ngang một nét sổ lại một nét ngang gặp nước nói là chữ đông thì khởi bút cố nhiên là đúng nhưng nói là chữ tây há không được sao nếu không phải là đông tà thì đúng là tây đọc rồi. về điểm này lúc trên đảo đào qua ta đã nghĩ tới nhưng lúc đó còn có rất nhiều chi tiết ta chưa nghĩ ra Âu Dương Phong thở dài nói Ta cứ cho rằng mọi việc đều như áo trời Không thấy được mây Té ra vẫn còn để lại rất nhiều manh mối Gã thư sinh dơ giấy kia Kiến cờ rất mau lẹ Ta lại chưa nhìn thấy y động bút viết chữ Hoàng Dung nói Y có hiệu là dự thủ thư sinh mà Động thủ làm việc gì Tự nhiên là không để người nhìn thấy Ta vất giả suy nghĩ mãi về chữ thập Mà Nam Hiên Nhân viết... Xem rốt lại y muốn viết chữ gì... Chỉ vì ta cho rằng... Vị tiểu dương gia này... Võ nghệ thấp kém, Biết không có bản lạnh nhất ta một cái... biết được gian nam ngủ quái... Cho nên Thủy chung Vẫn không nghĩ tới y... Nghe tới đó... Dương Khang hừ một tiếng... Hoàng Dung nói... Hôm đó ta một mình ở lại trên đảo Đào Hoa... Lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê... Thủy chung vẫn không đoán ra... Ta nằm mơ thấy rất nhiều người... Về sau... Nơi thấy buộc tỷ tỉ, tỉ Thế cô ta tỉ rõ chưa thân ở Bắc Kinh Ta đột nhiên trong giấc mơ tỉnh dậy Nhớ bật lên người biết hung thủ chính là việc tử nhân gia này Dương Khang nghe nàng nói mấy câu ấy Âm thanh sắc nhọn rung lên bất giác sợ toát mồ hôi Cười ngượng nói Chẳng lẽ một niệm từ báo mọc cho cô à Hoàng Dung nói Đúng vậy Nếu không có giấc mơ đó Thì làm sao mà ta nghĩ tới ngươi chứ Chiếc hài nhỏ bằng ngọc vị thúi của ngươi đâu dương khang sững sốt cao giọng nói tại sao ngươi biết được lại là một niệm từ báo mộng cho ngươi à hoàng dung cười nhạt nói sao lại nói vậy chứ hai người các ngươi giết chết chu thông rồi đem châu ngọc trong mộ mẹ ta bỏ vào bọc của y để người khác nhìn thấy chỉ nghĩ rằng y ăn trộm châu báu bị cha ta phát hiện vì thế mà mất mạng cái kế trút tan giật đó vốn rất hay đó chỉ là người quên mất một chi tiết là chu thơm có ngoại hiệu là diệu thủ thư sinh mà Âu Dương Phong nảy ý tò mò Hỏi Là diệu thủ thư sinh nào Hoàng Dung nói Hứ, Chỉ là bỏ đồ vật vào bọc y Chứ không lo lấy đồ vật trong người y ra Âu Dương Phong không hiểu Hỏi tiếp Là lấy cái gì Chu thông võ công tuy không bằng người Nhưng trước khi chết đã thi triển diệu thủ Lấy được trên người dự kiểu dương gia này Một vật nắm chặt ở trong tay Mà rõ ràng là các người thủy chung vẫn không biết Nếu không có vật này Thì ta không bao giờ ngờ rằng Tiểu dương gia đầy đã quan lâm tới đảo đầu qua Âu Dương Phong nghe tới đó cười nói <cười> Chuyện này thú vị thật ạ Gã diệu thủ thư sinh cũng lợi hại thật Tuy không giữ được mạng Vẫn có thể lưu lại lời nhắn Giật đi lấy được Chắc là chiếc hài nhỏ bằng ngọc phỉ thúy gì đó Có phải không Không sai Những châu báo trong mộ mẹ ta Từ nhỏ ta đã nhìn thấy hết mà Nhưng chiếc hài ngọc nhỏ này chưa từng thấy qua Sau khi chết Chư thân vẫn nắm chặt nó ở trong tay Trong đó chắc là có duyên cớ Chiếc hài nhỏ này Ở giữa đáy có chữ tỷ, Dưới đế có chữ chiêu Ta rất giả ngẫm nghĩ mà rớt lại Vẫn không đáng ra được Đêm đó ta nằm mơ thấy một tỷ tỷ, tỷ rõ chiêu thân ở Bắc Kinh Dựng một lát cờ gấm đề bốn chữ Tỉ rõ chiêu thân Chuyện đó khiến ta đột nhiên hiểu ra Lập tức ta thân suốt hết mọi chuyện Âu Dương Phong cười nói <cười> Hai chữ trên chiếc hài đó vốn là có điển cố tình tứ như thế <cười> Y cười rất cao hứng Khá trấn ác lại càng nghe càng tức giận Chỉ là vẫn chưa hiểu thật rõ vì sao Hoàng Dung nghĩ ra Hoàng Dung đoán Y không hiểu Lúc ấy bèn bề ngoài thì nói cho Âu Dương Phong Nhưng thật ra là giải thích cho Y hôm đó một tỷ tỷ tỷ võ chiêu thân ở bắc kinh tiểu dương gia bước ra đại hiển thân thủ vừa khéo ta cũng có mặt ở đó xem nhiệt náo sau lúc đó tiểu dương gia giật được chiếc hài thêu trên chân của một tỷ tỷ trường tỷ võ này thì y thắng nhưng nói tới chiêu thân thì rất lằng nhằn lắm chuyện chỉ vì trường tỷ võ chiêu thân này mà về sau nảy sinh rất nhiều chuyện lúc ấy bọn lương tử ông sa thông thiên Đều có mặt ở đó Kế Hoàng nhan Hồng Liệt chết vợ Dương Khang gặp cha ruột Cũng đều bắt đầu từ đó mà ra Mọi người nghe tới đoạn đó Ai cũng cảm khái Hoàng Dung nói Đã nghĩ tới chuyện đó thì không có gì rõ ràng hơn nữa rồi Về sau Tiểu Dương gia được một tỷ tỷ Đã ngầm đến ước chuyện hôn nhân Vật định tình tốt nhất Tự nhiên là một đôi hài ngọc rồi Đôi hài ngọc này chắc là mỗi người giữ một chiếc Một chiếc có hai chữ tỷ chiêu Chiếc kia có hai chữ võ thân Tiểu Dương Gia ta đoán không sai chứ Dương Khang không đáp Hoàng Dung lại nói Giải thích được chi tiết này thì mọi chuyện Không có gì phải nghi ngờ nữa rồi Hàng bảo câu trúng cửu âm bạch cốt trảo mà mất mạng Kẻ luyện công phu đó trên đời Chỉ có hắc phong Song sát Nhưng hai người đó đều đã chết Người ngoài chỉ cho là sư phụ của hắc phong Song sát Mới hiểu được Nào ngờ Cha ta cố nhiên chưa luyện qua công phu nào trong cửa âm chân kinh, mà thiết thi Mai Sư Phong lúc sống từng thua một vị cao đồ. Còn như Nam thiên Nhân viết một chữ thập nhỏ, thì chính là hai nét bắt đầu của chữ Dương. Ta không ngờ cả tiểu tử khóa tỉnh ngu ngốc kia, lại cứ nói đó là chữ Hoàng chứ. Nói tới đó không kìm được nỗi buồn bã. Âu Dương Phong buông tiếng cười dài, nói <cười> còn trách cái thằng tiểu tử quách tỉnh ấy, lúc ở lầu yên vũ lại nhất định liều mạng với cha người hoàng dung thở dài nói <cười> kế sách của các ngươi vốn rất là hay gã tiểu tử đó trong lúc đau thương phẫn hận càng khó phân biệt thị phi đầu tiên ta còn cho rằng ngươi bắt bọn đầy tốt công trên đảo dẫn đường hôm nay mới biết là cô ngốc này dẫn đường cho các ngươi vào đảo có lẽ tiểu dương già ưng thuận đưa cô ta về thôn ngu gia Cô Ngốc vô cùng mừng rỡ, bèn liếu riếng ra lệnh các ngươi. "Ơ mà, nhất định hai người các ngươi đã mai phục cạnh mộ mẹ ta. Sai cô Ngốc thác ngôn là cha ta mời tới, lừa dân nam luật quái tiến vào, Âu Dương Bá Bá chặn ở cửa mộ, dân nam luật quái làm sao có thể thoát khỏi độc thủ chứ? Hay đó là kế bắt ba ba ở trong rọ đó?" Khà trấn ác nghe nàng nói, như chính mắt mình trông thấy. Tình hình Gặp phải cường địch trong hầm mộ hôm ấy Lập tức lại hiện ra trong ốc Chỉ nghe Hoàng Dung nói tiếp Âu dương bá bá nhặt được chiếc trường bào của cha ta trên bờ biển Bằng mặt vào người Trong hầm mộ giống tối tăm, Lục quái vừa xông vào Đã có mấy người bị đá thương Số còn lại trong nước nguy cấp, Làm sao mà nhận ra được địch nhân là ai chứ Cho nên Nam Huy Nhân nói với Kha Trấn Ác rằng Người động thủ sát nhân chính là cha của ta Chư Thông và Toàn Kiên phát Là Âu Dương Bá Bá giết chết Hàng Bảo Câu Là Tiểu Dương Gia giết chết Hàng Tiểu Quanh là Tử Sát mà chết Kha Nam Hai người chạy ra khỏi quyệt mộ Lại ác đấu một trận trong tỉnh sát Các người cố ý thả cho Kha Trấn Ác chạy Còn Nam Hiên Nhân Cuối cùng biết hung thủ là họ Dương Thì đã trúng phải chất kịch độc rồi Âu Dương Phong thở dài nói còn cha đầu này liễu diệt như thần chuyện này là cơ duyên tấu xảo cũng là số phận lục quái như thế lúc ta và khang nhi tới đảo đào hoa thì không biết lục quái đang ở trên đảo hoàng dung nói đúng rồi gian nam lục quái tuy nổi danh trên giang hồ nhưng cũng chỉ dựa vào hai chữ nghĩa hiệp chứ nếu nói tới võ công võ nghệ thì âu dương đã bán người có coi ra gì hai người các ngươi thu xếp việc này rất chu đáo rõ ràng là có mưu đồ khác mà âu dương phong cười nói <cười> Tiểu nhà đầu thông minh thật chắc không giấu được người điều gì rồi hoàng dung nói ta đoán thử nhé nếu sai thì âu dương bá bá đừng có trách ta nghĩ lúc ngươi mới lên đảo vốn là mong toàn chân thất tử tới nhưng cha ta và các đạo sĩ phép toàn chân đều đã rời đảo bỏ đi tiểu dương gia căng dặn cô ngất biết lực quái đang ở đó ờ lúc đó hai người các ngươi đại hiểm thân thủ giết chết ngũ quái rồi dàn cảnh là cha ta làm kế đến giết hết bọn đại tớ công xóa hết dấu vết trên đảo để không còn ai làm chứng về sau việc phát giác ra bọn hồng thất công đoan hoàng gia há lại không làm khó cha ta sao tiểu dương gia lại sợ cha ta trở về đảo đào qua sẽ xóa hết dấu vết của các ngươi cho nên cố ý thả cho kha thất ác chạy thoát bởi vì người này mắc mù ăn nói cũng chưa thành thạo Ý không nhìn thấy chân tướng Thì tự nhiên sẽ ăn nói bậy bạ thôi Kha trấn ác nghe câu ấy Bất giác vừa đi phẫn Vừa xấu hổ Chỉ nghe Âu Dương Phong thở dài nói quả <cười> quá thật Ta kính trọng hoàng lão ta Sinh được một đứa con gái như thế này Mọi chuyện xảy ra Vô cùng rắc rối Mà ngươi đều đoán được rõ ràng Tất cả như chính mắt nhìn thấy còn nhái kia người quả rất thông minh đó